que thuộc mà đa số người nghe chẳng nhớ tác giả là ai có thể cũng vì một khi đã đi vào lòng người mê mộ ăn sâu vào tiềm thức của công chúng bài hát trên kinh điển đến nỗi nó không còn được xem như là của riêng ai nữa nhạc phẩm quanh Kali and soul", lãng mạn trong ca từ giai điệu nhẹ nhàng tình tứ thuộc vào hàng ca khúc bất tử trong tiếng Tây Ban Nha quanh đô Kali and có nghĩa là khi mặt trời nung nóng Khi ánh nắng chói chang. Rất nhiều người tưởng lầm rằng đây là một ca khúc của Mexico, nhưng thật ra tác giả bài hát là một nhạc sĩ người Nicaragua, ông Gaston Rafael Perez. Ông đã đặt bút sáng tác ca khúc này vào cuối những năm 1950. Phiên bản đầu tiên là do ban nhạc Los Rihual, phát hành vào năm 1962. Nhưng đó cũng là năm mà tác giả Rafael Perez đột ngột qua đời vì tai nạn. Người có tài sao lại xấu số. Nhạc sĩ này không được chứng kiến tận mắt sự thành công vượt bực của bài hát mà nhiều người cho là đệ đời. Ông đã ra đi quá sớm để tận hưởng tất cả những lời lập và vinh quang mà bài hát này đã đem lại cho nhiều người sau đó. Năm 2012, đánh dấu 55 ngày vỗ của tác giả người Nicaragua. và một cách tương tự, nhạc phẩm Quando Calienta El Sol chính thức được phát hành cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Estoy solo aquí en la playa Es el sol Quien me acompaña Y me quema Y me quema Cuando caliente el sol Aquí en la playa si Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí es tu palpita és tu cara és tu pelo Son tus besos Me estremezco aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca cada mí Es tu palpitar tu recuerdo mi locura mi delirio me estremezco Milton Rafael Perez sinh tại Managua, thủ đô của Nicaragua vào năm 1917, có sách ghi là vào năm 1915. Ông lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ, từ nhỏ học hát học đàn với sâm thân. loại nhạc khí mà ông thường chơi là đàn marimba, một loài mộc cầm dân gian cổ truyền của người Trung Mỹ. Từ thỏa lên năm, ông đã bắt đầu đi trình diễn với mẹ và một người dì ruột. Đến khi trưởng thành, ông chuyển sang đàn kỳ và nhất là càng đồng khi chọn nghề sáng tác làm con đường chuyên nghiệp. Thời thanh niên, ông tham gia soàn nhạc chơi đàn cùng với nhiều ban nhạc trẻ. Thế loại tình hình nhất Nicaragua thời bấy giờ vẫn là dân ca và nhạc kịch. Và nhờ vào cái tài chơi đàn của mình mà ông ký được hợp đồng lưu diễn tại nhiều nước Trung Mỹ. Cùng với các dàn nhạc, ông đi trình diễn tại Costa Rica, El Salvador rồi Venezuela. Vào năm 30 tuổi, ông khám phá các trào lưu đến từ Mexico và Cuba, các đường nhạc Latin cải biên, phối thêm với bộ gõ. Đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Gaston Rafael Perez chuyển qua soạn rumba và bolero, được xem sau đó như là thể loại sở trường của tác giả này. Các khúc ăn khách đầu tiên của ông là bài Sinceridad, chân thật, tiếp nối theo với hàng loạt các khúc trữ tình ước ác, Như Notre de Dixiembre, đêm tháng 12, Silencio de Amor, im lặng của tình yêu. Nhờ vào cái tài chơi nhiều nhạc cụ như càng đồng, guitar, piano, marimba, cho nên lối sáng tác bài bản của ông tuy là nhạc nhẹ, nhưng vẫn đa tầng phức hợp. Cái giai điệu bolero của ông trở nên tinh tế, và ông được giới nghệ sĩ cùng thời công nhận như là một tác giả tài ba trong cách soạn giai điệu du dương lãng mạn với ca từ trong sáng nồng nạn. Quan no el sol, aquí en la pla Si tu cuer vibrar cerca de mi És tu palitat És tu cara. Es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco ah, ah, ah, cuando calienta el sol. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí vita sorre cuerdo mi locura Gustavo Rafael Perez không ngừng đi lên. Nhưng ông lại đột ngột qua đời ngày 4 tháng 2 năm 1962 ở tuổi 45. Ông được chôn cất một cách trọng thể với sự quyên góp của giới văn nghệ sĩ quốc gia, được đông đảo người hâm mộ tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tên tuổi của ông sau đó được đặt cho hiệp hội các nghệ sĩ của Nicaragua, cho các liên hoan ca nhạc cũng như những cơ quan văn hóa, bởi vì trong mắt của người dân nước này, Gaston Rafael Perez cùng với nhà thơ Ruben Dario là hai gương mặt của Nicaragua nổi danh nhất ở nước ngoài. Vào đầu những năm 1960, tên tuổi của tác giả này sẽ được nhiều người nhắc đến nhờ vào nhạc phẩm Cuando Calienta en Bài hát từng được dịch sang nhiều thứ tiếng, ăn khách nhất vẫn là phiên bản tiếng Anh Love Me with All Your Heart lời của Michael Volpe. Trong tiếng Pháp, bài mang tựa đề Quand do tác giả Fernand Bonifay d'Acleu. Còn trong tiếng Việt Bài hát đã được tác giả Tuấn Dũng chuyển thành Yêu em bằng nguyên trái tim dựa lời tiếng Anh nhiều hơn là nguyên tác bằng tiếng Tây Ban Nha. So oh. El primer de és el Calienta en Sol do bàn nhạc người México tên là Los Hermanos de Guayam và cho phát hành vào năm 1962. Vấn đề ở đây là nhóm này đã thâu ca khúc mà không đề tên đúng tác giả. Một cuộc tranh luận về tác quyền nảy sinh sau đó và gia đình của ông Perez đã buộc nhóm nhạc phải công nhận ông Gaston Rafael Pérez là cha đẻ của ca khúc. Từ năm 1966 trở đi nhờ vào các phiên bản tiếng Anh, tiếng Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan mà ca khúc này đã đi nửa vòng trái đất. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trudy Lopez Nancy Sinatra, Engelbert và thậm chí Aneta, ca sĩ chính của nhóm ABBA đều có thâu lại bài này. Nhóm trình diễn đầu tiên là một ban nhạc Mexico cho nên trong nhiều năm liền người dân của Mexico cho là đây là một ca khúc của xứ họ cho dù sau đó được định chính làm rõ nguồn gốc và tên tuổi của tác giả nhưng Cuando Calienta en Sol vẫn được các ca sĩ trẻ tuổi như Luis Miguel hay là Pablo Montero đưa vào các tour biểu diễn xếp nó vào hàng Bolero kinh điển không thể nào hoàn toàn Pour nous baiser Et Nous étions si bien Que ce rêve qui s'achève Oui j'espère le refaire Et l'an prochain Et tout recommencera Et le soleil sera là Liên về giai thoại bài hát, tác giả Gaston Rafael Perez viết bài này vào cuối những năm 1950. từ đề ban đầu của nó là Quando Caliente Enson en, en Masachapa, có nghĩa là khi nắng trói trang trên bờ biển Masachapa. Đây là một địa danh nổi tiếng của Nicaragua, nằm cách thành phố Veracruz và thủ đô Managua vài chục cây số về phía bắc. Như một chuyến đi diễn ở địa phương này, tác giả Gaston Rafael Perez do thấy phong cảnh quá đẹp nên mà ngẫu hứng sáng tác thành bài hát nói trên. Một khi ăn khách trên khắp thế giới và do sự đổi của nhóm Ermanos mà thời đề bài hát đã được rút ngắn lại. Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, nhiều ca sĩ thường hay lược bỏ đi đoạn đầu khiến cho bài hát phần nào sai ý tác giả. Bởi vì ở trong đoạn đầu tác giả mở ra khung cảnh của một người đàn ông cô đơn lang thang trên bãi biển, khung cảnh của miền nắng ấm, biển xanh cát ngà. Vô cùng nên thơ qua đối hữu tình, nhưng nhân vật ở trong bài hát vẫn có tâm trạng u sầu vì không có người yêu ở bên cạnh. Khi mặt trời nung nóng, khi ánh nắng chói chang, điều đó làm cho người đàn ông nhớ lại làn da hơi thở, vòng tay nồng ấm của tình nhân. Lược bỏ mất vài câu đầu khiến cho người nghe vẫn hiểu là người đàn ông thèm khát nụ hôn của người yêu. Nhưng tình nhân ấy vẫn có thể ở bên cạnh, chứ không đâu xa. Trong khi chỉ có đoạn đầu Mới nói sọ đến sự chia lìa và ngăn cách. Nỗi nhung như âm thầm vì thế mà càng dữ dội hơn. Như thế, tâm hùng nóng bỗng của người đàn ông càng bị ánh nắng chói trang của mặt trời thiêu rụi, nung cháy. Love me with all of your heart That's all I want, love Love me with all of your heart Or not at all Just promise me this That you give me All your kisses Every winter Every summer Give me all your kisses Every winter, every summer give me your love for a moment or an hour love me on